Các bạn đang nghe truyện trên thế giới audio .org. Mình là Thon. Trong đồ án, quyển năm, hồ yêu hay cổ án. Tác giả: Nhĩ Nhã. Biên tập: The Sun. Trường 99 Hồ Lý Tinh Có yêu quái à Nửa đêm canh ba, trên đường phố Tùng Giang Phủ, vốn tỉnh lặng như tờ Đột nhiên không biết từ đâu vọng đến một tiếng hát thấp thanh hoảng loạn Chấn kinh bốn phía, náo loạn hẳn lên Kéo theo tiếng hát kinh thiên động địa ấy, tất cả đại cậu, tiểu cẩu của Tùng Giang Phủ cũng bắt đầu sổ vang Trong nhà dân chúng xung quanh, đèn cũng bắt đầu được sắp sáng Còn có không ít người mở ra cửa sổ lầu 2 nghe ngóng lấm lét nhìn quanh Bị gió thổi lạnh buốt Mới ruột cổ trở lại trong nhà Một tiếng Vội vàng đóng cửa lại Yêu tình đó lại ra ngoài hại người nữa à Cuộc sống bây giờ cũng khó được an toàn qua ngày đi Ban đêm trong thành hỗn loạn Thì bên ngoài tùng sang thủ Trên quang đạo xa xa, có một đội ngũ đi tuần hùng ráng đang tiến đến Trong mã xa, tiểu tứ tử, tử ôm cái cổ long mau mềm như nhung của tiểu ngũ đang ngủ say Trịnh chiều cũng đang ngủ gật, dựa vào một tấm thảm da dê ấm áp Xem một thư quyển viết về Hồ Yêu Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần trừ phổ lúc này chỉ có thể ngồi im bất động, ngồi yên trên xe giống như đang luyện công triển chiêu xem một chút quyển tông gương mắt đầy hả hê mà nhìn triệu phổ Thì ra mấy ngày này Công Tôn đột nhiên bị nhiễm phong hàn. Đừng nhìn hắn là thần y Khi chính mình bị nhiễm bệnh cũng không có biện pháp chống lại Cứ uống thuốc xong là lại ngủ gà ngủ gật Hai ngày trước Hắn cuối cùng cũng đỡ hơn một chút Vừa mới uống thuốc xong Còn đang đọc sách thì đột nhiên ngủ mất Hơn nữa Hắn lại là nằm cục trên đùi triệu phổ mà ngủ như chết Triệu phổ vốn muốn đỡ hắn sang một bên Bất quá tiểu tứ tử lại đang chầm trầm nhìn hắn Ý là Ai dám làm cha bé tỉnh giấc Bé sẽ liều mạng với kẻ đó Triệu phổ không thể làm gì khác hơn là cứng chân chịu đựng Lúc này nửa thân cũng đã tê rần So với luyện công còn muốn mệt hơn Người xem sắp thế nào rồi Triệu phổ cố gắng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác Liền hỏi chuyển chiêu Thư quyển trong tay triển triêu là do một thầy bói mù cho hắn Hình như vị thầy bói mù đó có chút giao tình với ân hầu cùng thiên tôn Trong sách có ghi chép lại tỉ mỉ một số tin tức liên quan đến Hồ Yêu Thần thần bí bí cũng không biết là thật hay giả nữa Triển Chiêu đang cầm sách Nâng cầm nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần Hồ Yêu có đặc điểm nổi bật gì? Triệu phổ hỏi Triển Chiêu tiếp tục nâng cầm nhìn Bạch Ngọc Đường Bình thường đều là một thân tuyết bạch Triệu phổ cao mày Hồ ly không phải là có trắng Có hồng Còn có cả đen nữa hay sao Thường thấy nhất không phải là có loại màu vàng như phân đó à Vương gia Loại có màu vàng như phân ấy Chính là hoàng thử lan Tử ảnh đang đắp chăn cho tiểu tứ tử Quay sang nhắc nhở triệu phổ Mọi người đều nói Bạch hồ sẽ dễ dàng thành tinh hơn Ơn trong đây còn nói hồ ly tinh còn phân ra tam vĩ lục vĩ và cửu vĩ lợi hại nhất chính là bạch cửu vĩ hồ triển chiêu ngát một cái vừa nói vừa vương tay ra vén lên y phục bạch ngọc đường liếc một cái bạch ngọc đường cũng bị lay tỉnh quay mặt sang có chút không hiểu nhìn triển chiêu triển chiêu vội vàng rùa tay lại tiếp tục lật sách trong sách nói Nếu như giật đuôi hồ ly Sẽ lộ ra lỗ tai Triều phổ sờ sờ cầm Có đặc trưng gì nổi bật hơn không à Hình dáng tương đối đẹp Hơn nữa Nam lại nhiều hơn nữ à Chật chật Triển chiêu vừa nói Vừa bò dậy Tiến đến mò tóc bạch ngọc đường Hình như là đang tìm cái tai Vừa lầm bầm nói Ta vẫn nghĩ rằng Tất cả hồ ly tinh đều là nữ Thì ra đại đa số lại là nam biến thành nữ nhân chỉ là đã gạt người mà thôi Thật sao? Triệu phổ cũng là lần đầu tiên nghe nói Xem ra chính là nam giả nữ đi Ngoại trừ có lỗ tai Nghe nói còn thích mỹ nam tử Hồ yêu sống chủ yếu bằng việc hút lấy dương khí của nam nhân Triển chiêu sờ cầm Lại đưa tay cầm lấy tay bạch ngọc đường Nhìn chằm chằm đầu ngón tay của hắn bằng nghiên cứu Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu được Vậy thì sao Ân. Ờ... Triển Chiêu lại vén lên tay áo nhìn cánh tay hắn Trong đầy nói Trên các ngón tay của hồ yêu Sẽ có một lớp lông tơ mỏng Bạch Ngọc Đường rút tay về Triển Chiêu lại tiến đến giữ lấy khuôn mặt hắn Nhìn cái tráng hắn Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn đến bất đắc dĩ Hắn phát hiện, Triển Chiêu thật đặc biệt thích tay máy tay chân. Trong sách có nói, dương khí của nam nhân có thể từ cái trán mà nhìn ra được. Triển Chiêu cau mày, tiếp tục bỏ sách xuống, cẩn thận mà nghiên cứu cái trán của Bạch Ngọc Đường. Trán nếu như sáng sủa chính là nam tử trưởng thành dương khí rất vượng. Nếu như chung đụng lâu ngày với hồ ly tinh, sẽ chuyển sang màu xám, sau đó chuyển dần sang xanh. Đến khi chuyển hết sang màu đen Người đó có lẽ sẽ không sống lâu được nữa Nói đến kéo cái đuôi gì đó Có chút không đúng đi Âu Dương lười biến nằm một bên Cũng liếc nhìn một thư quyển nói về địa lý phong tục Làm gì có hồ ly tinh nào lại ngoan ngoẻ cái đuôi mà chạy khắp nơi a? Đều không phải sẽ giấu đi hết sao Ừ Trong sách nói Nếu như chọc vào chỗ xương cục Cái đuôi sẽ lộ ra Triển Chiêu vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy cái mũi của Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường lại không hiểu được nhìn hắn Ý kia, người đang làm cái gì Triển Chiêu véo một hồi, liền buông tay ra Nếu như bóp vào sóng mũi của hồ ly tinh một cái, mũi cũng sẽ nhọn ra Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu Có thể thấy được đó không phải là ta đúng không Không phải, Triển Chiêu nheo lại mắt Dù sao người khẳng định cũng không phải Bạch Ngọc Đường rất chắc chắn Mà nói với Triển Chiêu Tại sao á Triển Chiêu hỏi Sách có nói Hồ Ly tinh nếu như có sinh con Sẽ mang con mình trao đổi với anh hài Mới sinh của những gia đình bình thường Các tiểu hồ ly thường lớn lên Mà không biết được mình là hồ ly à Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Người là yêu yêu Cũng không có chỗ cho hồ yêu nữa đâu Triển Chiêu nheo mắt lại Trong này còn nói, hồ ly tinh chính là vạn yêu chi linh Không có lý nào lại vậy a Ta cảm thấy, Miu so với hồ ly vẫn là khôn khéo hơn một chút Bạch Ngọc Đường gặp đầu Lần sau, nếu như có đụng phải hồ ly Ngươi cùng nó so một chút Cũng là giúp cho Miu tộc các ngươi lấy lại thanh danh đi Triển chiêu cười xấu xa mà nhìn Bạch Ngọc Đường Ý là, ngươi cũng biết đùa dẫn luôn anh à Ngồi ly tinh khi còn nhỏ trông như thế nào à Tử ảnh cũng đến góp vui Nghe nói là rất đáng yêu đi Triển chiêu trả lời một câu Tử ảnh liền độc một đưa tay ra Chọc vào chỗ xương cột của tiểu tứ tử một cái Mọi người trầm mặt Một lát sau cũng không thấy cái đuôi nào mọc ra Ngược lại, tiểu tứ tử lại ngẩng mặt lên Hoang mang mà nhìn bốn phía một vòng Đưa tay sờ cái mông mình một cái nằm xuống tiếp tục ngủ. Triệu Phổ đột nhiên cúi đầu, nhìn Công Tôn vẫn còn ngủ say trên đùi mình một chút, sờ so sờ so cằm. Thư ngốc này lại có chút giống với hồ ly tinh, gầy gò lại luôn mặc một thân trắng, hình dáng cũng không tệ, tính tình càng giống. Vừa nghĩ, hắn liền đưa tay chọc vào suông cột Công Tôn một cái. Ngón tay vừa mới chọc vào Đột nhiên lại thấy con tôm cầm lên thứ gì Hướng về phía triệu phổ mà đặt xuống miệng còn kêu lên Con mũi bánh! Một tiếng Mọi người nhìn lại Chỉ thấy vật mà con tôm tiện tay cầm lấy chính là một cái đĩa Vừa rồi dùng để đặt bánh bao Làm bằng gỗ vụ Rất dày Triệu phổ vốn đang nhìn chầm chầm cái mông con tôm Xem có dài ra cái đuôi nào không Quả thật cũng không hề phòng bị Công tôm thường này tuy rằng hung hãn Nhưng cũng chưa thấy qua động tác chuẩn mảnh nào như vậy Lần này, theo bản năng mà phản ứng lại quá chuẩn Quá độc Điều phổ ngay cả máu mũi Cũng đã chảy rồng rồng xuống luôn Tất cả mọi người bị hành động này làm cho ngây người Không hẹn mà cùng nhìn về phía điều phổ Chỉ thấy trên cái mũi thật cao Của cửa vương gia Có một vệt tiếng xanh Bên dưới lỗ mũi trái còn chảy cả máu Cũng may là xương hắn đủ cứng à Nếu không Cái đĩa gỗ vụ này đánh xuống Nhất định sẽ làm gãy sống mũi rồi Tám người tử ảnh cũng hít một ngụm khí lạnh Tiểu tứ tử, tử cũng bị đánh thức Ngẫn đầu lên Vừa nhìn một cái liền cả kinh Ai nha Triệu phổ rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần Đưa tay sờ cái mũi Một tiếng Nhìn lại Chỉ thấy công tôn đã đổi sang hướng khác Gói lên chân hắn tiếp tục ngủ Lại còn ôm lấy chân hắn mà xoa xoa Tiểu tứ tử à Triệu tứ tử miệng gút rút Thư ngốc này tuyệt đối là cố ý Tuyệt đối cố ý Cửu cửu có phải vừa chọc phụ thân hay không a tiểu tứ tử tỉnh dậy Bò đến bên người triệu phổ Triệu phổ biểu môi Phụ thân còn có cái tật xấu gì vậy Ta chọc hắn một cái Hắn liền lấy cả cái mâm đựng bức ăn đập ta May là cái đĩa Nếu là tảng đá là có thể đập chết người đó tiểu tứ tử vỗ vỗ bả vai Triệu phổ Tỏ ý là hắn vô cùng may mắn rồi Triệu phổ cầm lấy cái khăn tự ảnh đưa tới lau đi móng mũi tiểu tứ tử hỏi hắn nơi chọc vào chỗ nào có phụ thân à Cổ, lưng hay là eo vậy Triệu phổ không hiểu Cái này cũng phải để ý sao Đúng nha Tiểu tư tử nghiêm túc nói Phụ thân sợ nhất là ngứa Mỗi khi người ngứa là thường kêu có mũi Sau đó liền cầm bất cứ vật gì đó Bên cạnh mà đập mũi Thật thú vị như vậy Triệu phổ liền lấy tay chọc một cái vào nách công tôm Con mũi Công tôm tiện tay Nhặt lên cái gối đầu Mà hướng về phía triệu phổ đập Lúc này triệu phổ đã có chuẩn bị Dễ dàng nghiêng mặt một cái tránh được Cới đầu bay về phía bên cạnh Đập một cái lên đầu tiểu ngủ Tiểu ngủ ngấn mặt lên nhìn một cái Lắc lắc đầu Đến bên cạnh triển chiêu muốn hắn xoa xoa Triệu phổ lại chọc một cái vào cổ công tôn Một quyển rục bay đến Triệu phổ nghiêng đầu tránh qua Quyển đục bay thẳng đến mặt triển chiêu Triển chiêu vội vàng đưa tay đón lấy Những tứ tử thấy triệu phổ chơi thật vui vẻ Liền cùng nhau chọc công tôn Bất quá vừa mới chọc chọc hai cái Lúc này lại không có động tĩnh gì Hai người nhìn nhau một cái Lại cùng nhau chọc chọc hông công tôn Cũng lại không thấy có phản ứng Cuối cùng triệu phổ thấy triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Ở bên cạnh nhìn hắn có chút hả hê Dự cảm có chuyện chẳng lạnh Hắn và tiểu tử tử cùng nhau ngẩn đầu lên Chỉ thấy công tôn đã tỉnh Vẻ mặt âm trầm mà nhìn hai người Trên mặt tràn đầy oán giận vì đã bị đánh thức Nha Tiểu tử tử hồi phục tinh thần lại Kinh hô một tiếng Xoay người muốn chạy Lại bị công tôn đè lại Là ai làm Tiểu tử tử nháy mắt mấy cái Triển chiêu cùng bạch ngọc đường rất không nghĩa khí Mà giơ ngón tay chỉ vào triệu phổ Triệu phổ khóe miệng rút rút Công tôn nhào sang bóp cổ hắn Dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử sao Diệt ngươi Trị phổ chinh chiến xa trường đã nhiều năm Dạng cao thủ nào mà chưa gặp qua Nhưng mà cái cách công tôn ra chiêu này Hắn đúng là lần đầu tiên đụng phải Tay chân đều ở trên người hắn Bám chặt lấy mà bóp cổ hắn Chống cự cũng không được Mà không chống cự cũng không xong Không còn cách nào khác tốt hơn Ngoài chịu đựng Tiểu tứ tử vội vàng rốn sau lưng triệu ngũ mà đánh bảo Cũng không dám đi cứu triệu phổ Tám ánh vệ lại là lần đầu tiên thấy triệu phổ bị ăn đòn Một người lại một người đều vui vẻ nâng cầm ở một bên thưởng thức kỳ cảnh Triển chiêu nhìn trầm chầm, chầm chiêu thức của công tôn Cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút Chiêu này là cái chiêu gì á Quấp chân khóa hậu sao Bạch Ngọc Đường cũng rất nghiêm túc mà nghiên cứu Lắc đầu một cái Nếu điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn đến công tôn Đích xác mà nói là không có cách nào có thể phá giải được Ai nha, lỗ mũi cũng đã bị nắm à Triển chiêu kinh ngạc Đánh nhau cũng có cách như vậy sao Bạch Ngọc Đường cao mày Triệu phổ hoàn toàn không có phần thắng nào hết Triển chiêu cũng gật đầu Công tôn lúc đánh nhau cũng thật có nghề à Lại còn vừa đánh vừa chơi xấu Chửi bậy nữa Tiểu tứ tử vẫn bị tự ảnh che lỗ tai Giải thích Phụ thân còn chưa có tỉnh đâu Đây chính là hiện tượng mới rời giường Cửu cửu có khi sẽ bị đánh chết đó Triệu phổ thật là khổ Không thể tả Cảm giác cứ như là có một tiểu hồ ly Cứ lăn qua lăn lại trên người mình Tấm cứ lỗ mũi mình một cái Đạp mình hai cái Thì ra thư ngốc này Lúc đánh lộn cũng thật là có phong cách riêng Trong xe ngựa phía sau Bàn cát thò đầu nhìn về phía trước Chỉ thấy trong mã sai phía trước đèn đuốc sáng trưng Mấy người đó đang nháo cái gì à Hình như là có đánh nhau vậy Hắc tử Bọn họ đang làm cái gì vậy Bàn cát tò mò Đưa tay vỗ vỗ bao chữ đang xem sách bên cạnh Còn có thể làm cái gì nữa Người trẻ tuổi sao Bao chữ lật xem xong một thư quyển Lấy một quyển khác xem Ai Hạc tử Ta hỏi người Bạn thái sư đột nhiên rất nghiêm túc hỏi bao chẩn. Người tin sao Bao chẩn ngẩng đầu Có chút khó hiểu mà nhìn hắn Tin cái gì Hội yêu quá Bạn cát hỏi Khóe miệng bao chẩn co rút Liết hắn một cái Cũng lười để ý đến hắn Người đúng là không tin Bạn thái sư lắc đầu một cái Bưng chén trà nóng hổi lên thổi ta Thế nhưng lại đã gặp qua Hắn vừa dứt lời Ân hầu đang dưỡng thần đối diện liền mở mắt Gặp mặt sao Hắc hắc Bàn cát thấy ân hầu đã tỉnh Liền đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn Ân cần mà chăm trà cho hắn Lão gia tử Người tung hành giang hồ nhiều năm như vậy Chẳng lẽ chưa từng gặp qua Mấy loại thần quỷ yêu ma gì sao Cơn hầu nhận chén trà, cười nhạt Ta dĩ nhiên đã gặp qua Chỉ là ta cũng chưa có gặp được hồ ly tinh Đang lúc nói chuyện Thiên tôn đang ngủ gà ngủ gật cũng đã tỉnh lại Nằm một bên, nâng cầm hỏi thái sư Thái sư người đã từng gặp qua hồ yêu sao Chật chật, đó là chuyện của hơn 30 năm trước rồi Thái sư vút râu, lắc lắc đầu nói Hai vị đừng nhìn bộ dạng của ta bây giờ Ta lúc còn trẻ à Cũng gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong Bốn chữ Ngọc Thụ Lâm Phong của hắn Vừa mới ra khỏi miệng Trong xe Cả ba người cùng một con mèo hoa Mà tiểu tứ tử nuôi kia Cùng ngẩn đầu nhìn Thái Sư một cái Bàn Thái Sư có chút lúng túng Ho khen một tiếng Nhấn mạnh Thật à Lúc trẻ ta cũng không có béo Người béo hay không béo chỉ là thứ yếu Béo một chút Có lẽ hồ ly sẽ thích hơn Lắm thịt nhiều mỡ càng đủ dinh dưỡng à Bao trứng rêu chọc hắn Người nói một chút chuyện làm sao mà lại đụng phải hồ ly tinh a Khi đó Ta vốn chỉ là một tên đính hoàng ở cấm quân Năm đó khai phong có một thư quán nổi tiếng Gọi là lãng tình thư quán Người có nhớ không bạn cát hỏi bao chuẩn Bao chẩn gật đầu một cái Thư quán đó dậy dỗ ra không ít tài tử Lúc đó đích thật là rất nổi danh Nhưng mà 30 năm trước bị một trận hỏa thiêu Lửa cháy còn thật lớn Lúc đó còn thiêu chết đến mười mấy phụ tử cùng học trò Người có còn nhớ sầm phụ tử của lãng tình thư quán chứ Bạn cát cười hì hì hỏi Bao chẩn bật cười gật đầu một cái Đệ nhất mỹ nam tử của Khai Phong khi đó à Dĩ nhiên là ta nhớ Hắn cùng ta đã từng chạm mặt nhau Tại một số cuộc văn nhân tụ hội Hắn văn chương thực sự phong lưu Lại vô cùng tiêu sái Sách sách Bàn cát cười vỗ bao chững Hát tử nhà người nằm đó Cùng đứng bên cạnh hắn Quả thật là hát bạch tương xứng Thú vị thú vị Bao chuẩn liếc hắn một cái Sầm phu tử lớn hơn ta mấy tuổi Hết sức nho nhã ổn trọng Bất quá sau đó lại biến mất Cũng không có ai nhắc tới Cũng không rõ có phải là đã trở về gia hương không nữa Bàn gác thở dài Lão Sầm cùng ta cũng coi như là chỗ quen biết cũ Trong nhà cũng có chút quan hệ Từ nhỏ đã biết nhau Hắn Chính là bị hồ yêu mê hoạt Bao chững thiêu mi một cái Ngay cả ân hầu cùng thiên công bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú lên Tiếp tục chăm chú lắng nghe Sầm phu tử chính là một người phong lưu dịu dàng Gần như toàn bộ các cô nương trong thành khai phong đều thích hắn Trình độ được hoan nghênh có thể nói là sánh ngang với triển hộ bệ vậy Bàn cát vút vút râu Bất qua, ta còn nhớ rõ vào mùa đông năm đó Thân thể hắn đột nhiên gầy gò ấm yếu hẳn đi Ấn đường lại biến đen Người cũng bắt đầu ngã bệnh ho khang không ngừng Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Hắn bị bệnh lao Màu chóng đưa hắn đi tìm Lan Trung Có điều Lan Trung khám một hồi Cũng không có phát hiện ra hắn bị bệnh gì Vì vậy Ta liền giúp hắn liên lạc Tìm mấy thái y trong cung đến giúp một tay Mọi người đều âm thầm nhớ mày Quả nhiên Bàn thái sư khi đó cũng đã biết đi nịnh hót Ngày đó Ta nhớ cũng là một ngày tuyết rơi Ta liền bồi Dương Thái Y đến nhà hắn Hắn mặc một chiếc lam y mộc mạc ngồi ở trong sân Nhìn chầm chầm một góc bạch mai mà ngẩn người Bàn Thái Sư lắc đầu Lúc đó Thái Y đã nói với ta Người kia muốn chết sao Rồi lạnh như thế mà lại ăn mặc quá phong phanh Ta muốn đến đỡ hắn vào phòng Hắn lại nói Không cần, không cần Ta nếu như đi vào Nàng đến tìm ta Sẽ không tìm được à Bao chững câu mày Bị điên rồi nên ăn nói hồ đồ sao Sao lại vào nhà thì không tìm được Lúc đó ta cũng cho là như vậy Liền đỡ hắn đi vào trong phòng Thái y sau khi chẩn mạch xong Thì nói với ta Không cứu được Cùng lắm thì chỉ sống được Đến hết mùa đông này thôi Bạn Thái sư vừa nói Thanh âm cũng dần nhỏ lại Những lời này Lão Sầm cũng nghe được Ta liền thấy hắn hàm hàm hồ hồ Nói cái gì mà Tiểu thất Người đánh gặp ta đi Ta nhớ người lắm Mọi người sơ sơ cầm Tiểu thất sao Giờ sau khi ta đưa Thái Y đi rồi Lúc trở lại lần nữa Ta thấy trên cửa sổ phòng Lão Sầm Có ngồi một con bạch hồ ly Bạn cát vừa nói Vừa vỗ ngực một cái Ta lúc đó cũng không quá để ý Chỉ cảm thấy cái con hồ ly đó dáng vẻ thật đẹp Nếu có thể bắt lại Lột da làm mũ Lời còn chưa dứt Chỉ thấy ba người đồng loạt kinh bỉ Mà nhìn hắn một cái Không phải là ta chỉ nghĩ Trong đầu vậy thôi sao Bạn cát nói tiếp Hồ ly kia quay đầu lại nhìn ta một cái Sau đó liền nhảy khỏi bệ cửa Chạy đi Sau đó thì sao? Tao chứng hỏi Không phải người chỉ nhìn thấy một con hồ ly thôi sao Lấy đâu ra hồ yêu Ta vẫn còn chưa nói hết Sau đó Chúng ta cũng đã chuẩn bị việc hậu sự cho sàng phu tử Nhưng mà Hắn đột nhiên lại khỏe lại Bàn cát thiêu mi một cái Cả người giống như không hề có bệnh tật gì hết Cả người thần thanh khí sản Ta môn như vậy Ân hầu tò mò, vậy là Thái Y chẩn đoán nhầm sao? Lúc đó không ít người mắng Thái Y là lang băm Bất quá ta vẫn cảm thấy có chuyện kỳ quặc Liền hỏi lão sầm xa tự nhiên khỏi bệnh Lão sầm cứ ấp áo ấp úng Cứ như là có chuyện gì xấu giếm vậy? Bàn cát cười một tiếng Ta thật sự rất tò mò Đêm đó ta đến cửa bái phỏng gõ cửa hồi lâu Bên trong có ánh đèn nhưng lại không thấy ai ra mở cửa Ta cảm thấy khả nghi Liền đến hậu viện Leo lên một thân cây Nhìn thử vào bên trong tường viện Nhìn thử vào bên trong tường viện Các người đoán Ta nhìn thấy cái gì Cái gì Thiên tôn cùng ân hầu Hai người ánh mắt cũng đều sáng rực lên Khuôn mặt đầy vẻ tò mò Bàn cát khoát tay chặn lại Ta thấy sầm phu tử cùng với một vị cô nương bạch y Còn đang cùng nhau vui vẻ uống rượu qua. Mọi người nháy mắt mấy cái Như vậy sao Cô nương đó ta chưa từng thấy qua Không chỉ là đẹp Mà còn phải nói là tà mỹ à Tà dị không thể diễn tả hết được Và cát khuôn mặt thanh bỉ Nhưng mà sầm phu tử lần này có vẻ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo Cứ tiểu thất này tiểu thất nọ mà dỗ dành cô nương kia Ta lúc đó cũng không cảm thấy cái gì Là nam nhân sao Cái đó cũng là chuyện bình thường Nhưng mà nhìn kỹ Người đoán thế nào Lão sầm gầy đến độ chẳng khác gì Một khúc xương khô Cả khuôn mặt cũng tối đen Ta cũng cảm thấy không giải thích được Ba ngày nhìn còn đỡ Lúc này nhìn lại Mà sau lưng nữ nhân kia Lại có một cái đuôi xù thật to Chính là cái đuôi hộ ly trắng Bàn cát nói đến đây Nhìn lại ba người Bao chững ân hậu cùng thiên tôn Động tác thật đồng nhất Đều trợn to mắt nhìn bàn cát vẻ mặt tràn đầy đều là Không tin Lúc đó ta cũng thất kinh Kêu ra tiếng Bàn cát nói tiếp Cô nương đó tự hồ cũng bị kinh động Quay đầu lại nhìn ta một cái Trời ạ Ánh mắt đó thiếu chút nữa đem ta hù chết cá mặt đều là bạch mau Cái mũi nhọn, đôi mắt màu xanh biếc Đó nhất định là một con hồ ly Bàn cát còn chưa nói hết lời Đột nhiên ở bên ngoài mã xa Truyền đến một tiếng thét chói tai Cứu mạng a có yêu quái à Một tiếng kêu này ngay cả bao đại nhân Cũng bị kinh động Bàn cát đến chén trà cũng đã làm đổ Bổ cái bụng Nương à, kẻ nào đến quấy rối Dọa chết người ta Ân hầu ván rèm xe ngá đầu ra ngoài thăm dò Chỉ thấy trên mã xài phía trước Bọn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng đều ván rèm lên Nhìn xem tình huống bên ngoài Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy Ở cửa tùng giang phủ phía trước Chỉ thấy trong làng sương mù tràn ngập đại lộ Ở nơi xa Có một đốm sáng di động Ân hầu cùng thiên tôn thị lực tốt Nhìn kỹ Chỉ thấy là một phu canh Cầm cái đèn lồng mà chạy Vừa chạy vừa liều mạng hô to Cứu bạn a Có yêu quái à Triển chiêu sờ sờ cầm Gần đây phu canh cũng đều là vẻ mặt này à Hắn trông cũng có chút giống yêu quái Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng vỗ triển chiêu một cái Người nhìn xem phía sau hắn Có cái gì đang đuổi theo phải không Mọi người nhìn lại lần nữa Cũng đều ngẩn người Tiểu tư tử, tử thế nhưng ngược lại miệng cũng phòng lên Nói tới một câu Nha Hồ Ly thật béo nha